Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Một mảnh sa mạc hoang vu, mặt trời như hỏa lò lơn lượng rát mặt đất, xung quanh không có một chút sinh khí. Oanh, Nhân, bên này cẩn thận phía sau. Tiếng sấm vang lên. Mười mấy thớt ngựa vọt vào trong sa mạc. Phía sau là một chiếc linh thú tọ giá. Đúng là đám người nhậm kiệt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 Cẩn thận bên dưới, đồng cùng, anh mở nó. Thiếp tháp cho hắn dùng thuốc giải độc tạm thời trấn áp, mang hắn lên xe. Tạ Kiếm, tổ chức người chuẩn bị ngăn cản, đây là độc trùng quần cư, phía sau sẽ. Nhậm Kiệt đứng trên linh thú tọa giá, vừa tính toán biến hóa, vừa lưu ý xung quanh, giống như một đại tướng chỉ huy toàn quân.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 Không ai quên được. Mà ở những gia tộc khác, cho dù có nguy hiểm thì vệ bị thương thì cũng không thể được mang vào linh thú tọa giá. Nhưng Nhậm Kiệt lại làm vậy, mọ liên tục chiến đấu, y phục đồng cường đã rách nát, bắt thịt toàn thân lộ ra người. Pháp lực toàn thân vận chuyển ánh sáng vàng chết động. Nhậm Kiệt vừa ra lệnh, Hắn trực tiếp đánh ra một quyền. Pháp lực ngưng tụ ra một quyền ảnh màu vàng. Oan, Mạc Đức nổ tung, một con yêu trùng nửa thước bị đánh cho vỡ nát. Xào xạc. Nhưng mà vừa mới đánh chết một con tiếng xào xạc liên tục truyền tới các bụi bị cúm lên. Bên dưới đông nghiệp độc trùng, zít, tạ kiếm chợt quát một tiếng. Tay cầm bảo kiếm bình thường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 ầm ầm tang tốc vọt đi, tốc độ quá nhanh, độc trùng còn chưa kịp phản ứng, linh thú tạ giá đã vọt qua, hơn nữa tầm ngoài còn có trận pháp phòng ngự, oanh, chạy hết tốc lực. Độc trùng như sóng biển bị bỏ lại phía sau, độc trùng mới tới cũng không kịp công kích. Linh thú tạ giá không ngừng song tới, một hơi vọt mười mấy dặm.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 trong đầu nghĩ ra rất nhiều biện pháp, bất luận là đàm phán hay cường ngạnh đánh sâu vào. Nhậm Kiệt không phải là không có biện pháp giao dịch. Hiện tại các ngươi lập tức ngậm miệng cho bổn gia chủ kêu người có thể làm chủ ra nói chuyện, bổn gia chủ. Đi hai vòng. Nhậm Kiệt đã có chủ ý. Hắn muốn dẫn động người có thể làm chủ ra Sau đó chọn một phương thức trao đổi để bọn họ có thể tiến vào. Đến đây, đến đây ác. Ai tìm ta, ta có thể làm chủ. Ta phụ trách ở đây, ác, ai tìm ta. Nhậm Kiệt còn chưa nói xong. Chợt nghe trên tường thành có tiếng thanh thê thối vọng lại. Sau đó thấy một cô bé 15 16 tuổi tóc thắt biếm, nhanh chóng vọt tới, mặt còn ngáp ngủ.